Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net em ngưỡng cần chết, anh lại còn muốn em ở trước mặt anh mà làm việc đó. Về mặt lại vô cùng nghiêm túc, em lại không dám phản đối. Anh cũng không biết lúc đó trong đầu mình nghĩ gì. Đây là lần đầu tiên anh làm như vậy. Đúng là chàng ngốc, có một mình em là được rồi. Đương nhiên rồi, anh chỉ muốn một mình em mà thôi. Anh gãy khẳng hôn lên cơ thể cô, từng chút từng chút một. Tự nhiên tại sao lại nhớ ra vài chuyện trong quá khứ nhỉ? Hẳn là vì cô còn hoài niệm đến cậu em khổ cô Bọn họ cũng đã từng vui vẻ với nhau Điều gì đã làm thay đổi việc đó Nguyên nhân không quan trọng Mà quan trọng là kết quả Lúc sau đầu rừng thắp một ngọn nến thâm Hai người trần trụi ôm lấy nhau Bọn họ cũng không làm đến bước cuối cùng Nhưng cô hoàn toàn thân hiểu được Anh đang yêu thương Cô hiểu được anh đang chữa vết thương Ở trong lòng cô Dùng lấy chính bản thân anh làm cho cô quên đi cơn ác mộng Cũng không có chuyện gì phát sinh Tuy anh vẫn không có phản ứng bình thường, nhưng cả hai đều là thỏa mãn. Có cao chào hay không, có phải biểu đạt hay không cũng không quan trọng. Đối với hai người yêu nhau, chỉ cần ôm nhau là đủ. Tư Hoàng à, cảm ơn anh đã công trách em. Vẫn là em đã sai, không nên một mình đi gặp cậu ấy như vậy, là do em không cẩn thận. Em không sao là tốt rồi. Sau này có chuyện gì thì phải gọi điện thoại cho anh. Cho dù chuyện lớn hay là chuyện nhỏ, tốt hay xấu, anh sẽ cùng em đối mặt. Ừ. Trải qua sự việc lần này cô đã có một chút kinh nghiệm nên nói với nhau vài việc có thể khiến cho nhau cảm thấy an tâm. Hãy ngồi đi, có anh ở đây. Nếu như có ác mộng thì sẽ cùng anh trải qua. Mười năm tu được cùng thuyền, trăm nâng tu được chung giường cùng chăn. Cô nghĩ kiếp trước, cô hẳn đã tu mấy ngàn năm nên bây giờ cô mới được nằm ở trong vòng tay của anh. Được chính cơ thể của anh rơi ấm, dùng chính trái tim của anh yêu cô. Tạ dày hình cũng không gặp ác mộng, tỉnh lại trong lòng của người yêu. Cảm giác giống như là được sinh ra một lần nữa Hôm qua đã là hôm qua Còn hôm nay là một ngày khác rồi Em ngủ có ngon không? Lâm Tư Hoàng đã tỉnh thấy cô vẫn cau mày Còn biết là đã trở lại như trước kia chưa? Ừ, cũng không mơ mộng gì Em đã tỉnh rồi Mấy giờ rồi, có kịp đi làm không? Cô để ý một ít quần áo Rồi giày ở trong nhà Tư Hoàng Không sợ không có quần áo thay, chỉ sợ là bị muộn Hôm nay đừng đi làm nữa Xin nghỉ phép ở nhà một ngày với anh đi Cô dừng rút một chút Nghĩ rằng như thế cũng tốt. Hôm nay cô không thể đối mặt với Trương Trí Uyên được. Để ngày mai dốc lại tinh thần trời tiếng sau. Nhưng cô vẫn mỉm cười hỏi. Hai đứa mình đều xin nghỉ phép. Vậy thì ai sẽ kiếm tiền để nuôi gia đình bây giờ? Nếu em không muốn đi làm, thì về sau anh sẽ nuôi em. Anh làm được mà. Anh không hỏi tiền lương của cô bao nhiêu. Trong tài khoản ngân hàng của anh cũng có không ít tiền. Ai bảo anh là một nam nhân không hiểu tình tú chứ? Không biết tiêu tiền chỉ biết kiếm tiền mà thôi. Thật ư? Anh muốn cho em làm vô nhân sao? Đúng là cô có nguyện vọng này Chỉ muốn ở nhà làm một người vợ nhằn rỗi không nghĩ anh không hề phản đối một chút nào Có phải là cô quá may mắn trời hay không? Chỉ cần em vui vẻ là được Không cần nấu ăn Cũng không cần làm việc nhà Anh sẽ làm hết Nhắc lại một lần nữa Anh là một người đàn ông không có sở thích gì đặc biệt Ngoài công việc ra Cũng chỉ biết làm việc linh tinh ở nhà Để cho cô làm anh còn lo hơn Lại sợ xảy ra hỏa hoạn trong phòng bếp Là phòng ở sẽ bị ngập nước nha Cô không thể tin vận khí của mình lại tốt đến nhúc như vậy Chỉ có thể nhìn anh ngây ngốc Ngoài ba mẹ cô ra còn chưa ai nói Sẽ nuôi cô cả Sao tự nhiên lại ngần người ra như vậy chứ Em không sao, em rất tốt Em đi đánh trăng rửa mặt đi Anh sẽ đi nấu bữa sáng Anh bước xuống giường Lúc này cô mới phát hiện ra anh không mặc quần áo Sáng sớm đã rất là đẹp mắt rồi Thưa hoàng à Có phải anh đã chiều em quá hay không hả được làm vợ anh đối với cô đã là điều may mắn lắm rồi, lại còn là một người vợ nhàn rỗi cả ngày không phải làm gì cả. Chỉ sợ ra trường cô sẽ bị mọi người phi nhổ. À không, là bị bao phủ bởi mắt phơm mộ của mọi người mới đúng. Anh mặc quần dài vào rồi lắc đầu nói, có chiều em như thế nào cũng là không đủ. Em chính là bảo bối quý giá nhất của anh. Làm sao cưng như anh đang nói đến thú cưng như vậy nhỉ? Bỏ chăn ra, cô mới phát hiện mình cũng không mặc gì mà anh thì đang nhìn cô một cách thưởng thức. Trải nhuận chuyện đêm qua. Cô không cần che giấu gì ở trước mặt anh nữa rồi sao? Đã đến lúc chúng mình có con rồi. Em còn là bảo bối quý giá nhất của anh nữa không hả? Tất nhiên là có rồi. Con gái lớn lên rồi sẽ có cuộc sống riêng của chúng. Chỉ có em mới có thể sống đến già cùng với anh. Cho nên chúng ta cần phải yêu thương lẫn nhau. Giọng nói của anh có một chút nề nếp. Lại khiến cho cô vui như là mở cửa trong bụng. Một lúc sau, cô gọi điện thoại cho tổng biên tập. Xin phép nghỉ về lý do tinh thần không được tốt. Tổng biên tập sẽ nói trở lương còn nói trí uyên cũng chưa tới, sao mọi người tại sao không ai cần tiền như thế nhỉ chẳng lẽ tên tiểu tử kia vẫn còn ốm sao hy vọng hắn sẽ cứ sớm kể lại một lần nữa nhất định phải chữa trị được tâm bệnh của mình nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net